Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhưng các con phải tìm được sự giải thoát tự chính nó. Khi có ai ở cùng với nhau không phải là bản di chúc này, thì hai trái tim của con mới là thực sự của nhau. Con có tha thứ cho sự ích kỷ của ta hay không? Ta biết con sẽ tha thứ cho ta, bởi có lẽ con rất là lương tiền. Con hãy cho hứa lão già Con hãy hứa với lão ra từng gây cho con sự cô độc rằng hãy sống một cách vui vẻ. Cũng giúp cho đứa cháu từng bị ta làm cho đau khổ mỉm cười thật nhiều nha. Ta biết sâu trong nội tâm của Tân Dương nghĩ rằng mình chỉ là lấp chỗ trống cho cha của nó. Ta đã truyền toàn bộ sự kỳ vọng đối với cha lên người đứa nhỏ như nó. Cái này đã không thể phủ nhận. Không thể mong chờ con trai. Đương nhiên kỳ vọng duy nhất là đứa cháu trai này. Nhưng nó là bảo bối độc nhất vô nhị của ta. Là sự kiêu ngạo lớn nhất đối với ta. Đời người ngắn ngồi. Ta không hy vọng nó bị ám ảnh cả đời. Có một ngày khi nó còn nhắc Thì chắc chắn sẽ hiểu rằng Nó có một chút tâm tình về ta Lá thư này ta đã dặn hạ bá thay ta gửi cho các con Khi hai đứa ở chung được 3 tháng Quyết định hạnh phúc trong tương lai Ta nghĩ sự sắp xếp này sẽ khiến cho con nghi ngờ Nếu không giải tỏa khúc mắc này Thì ta thật sự là quá tắc trách rồi Nói cho cùng ta vẫn cảm ơn con Cảm ơn con Con đã đồng ý ở bên cạnh Tân Dương Cũng nhờ con thương yêu nó Nó là một đứa trẻ cô độc Rất cao cát được tình yêu Ta tin rằng Có con thì tặng bé sẽ có được hạnh phúc Cuối cùng Lôi Gia Gia muốn chúc phúc cho các con Mong các con có thể yêu thương lẫn nhau Từng giây từng phút Mọi chuyện cần thiết đã xong Cô đã tha thứ cho Lôi Gia Gia ích kỷ Có lẽ bởi vì ông thật sự yêu Lôi Tân Dương Tối nay cô nhất định phải chia sẻ Với hắn lá thư này Mà kể hắn phủ nhận hay chấp nhận Nhưng cô tin tưởng rằng Hắn sẽ hiểu được tình yêu của Lôi Gia Gia đối với hắn Hắn không chỉ là người thừa kế của Lôi Gia Gia mà còn là đứa cháu bảo bối của ông đại tiểu thư của tôi à làm sao cậu lại khóc chứ Lý Tử Duyệt hoảng hốt hỏi kinh ngạc bà tay ra tổng ánh tâm mới biết rằng mình đã ra lệ không đâu làm sao mình lại khóc được chứ cậu không được dùng tay lau nước mắt trang điểm bị hỏng bây giờ Lý Tử Duyệt bối rối chặn tay của cô lại vậy không được mình phải đi tìm người trang điểm lại ngoan ngoãn ngồi đó đó đừng có mà làm giọt hai nhà thiết kế chuẩn bị xong xuôi cho tổng ánh tâm xong liền xuống lầu. Bởi lẽ bọn họ cũng là khách mười ngày hôm nay. Lý Tử Duyệt vội vàng tìm bọn họ, giúp tông an tâm trang điểm lại lôi Tần Dương cũng vội phá ở dưới lầu tiếp khách. Ông đừng có mà cười bắp miệng ra như vậy chứ. diêm Nhật Thiên hơi khen tị mà nhìn hắn. Cái này đúng là đáng đánh cười mà. Cười đã nhiều năm trước cũng đâu cần cười đến mức khoa trương như vậy. Ông quản tôi làm gì chứ? lôi Tần Dương cười tét thét. Mà cũng đúng thôi. Hạnh phúc thật sự chốt cuộc cũng đã đến. Thành phận đã kết hôn cảm giác rất là chân thực. Đúng là kỳ lạ nha. Rõ ràng tôi thấy lục ba bá cùng lục ba mẫu đến. Vì sao thằng nhóc nhà họ còn chưa thấy đâu chứ? Hắn vẫn chưa gặp được lục hạo dãn. Cái thằng nhóc kia đang bận rộn cái gì đây? Có lẽ là đi chạy làm quen rồi. diêm Nhật Thiên nói thật là dễ dàng. Khiến người kia suốt chút nữa thì trống gió mở ngất. Làm quen ư? Đúng thật là buồn cười. Lục hạo dãn cần phải đi làm quen sao? Ông không cần biết đâu. Lục bà mẫu buộc hắn hai ngày cuối tuần phải đi xem mặt làm quen sao hả Trước kia lục bà mẫu bắt đầu bắt hắn đi xem mắt Cái này cũng không có gì là mới mẻ Nhưng hắn thật sự là ngoan ngoãn làm theo hay sao cơ chứ Hồi trước là nói miệng Còn bây giờ là hành động thực tế Không thể so sánh được Nhưng mà ông yên tâm đi Hắn sẽ không vì chuyện đó mà bỏ tiệc cưới của ông đâu Có lẽ chỉ là đến một một chút mà thôi Tham nhất là cái này Hỷ thiệt xong vị đại thiếu gia kia Mới khoan khoái bước tới Lời tân dương nghe hắn nói vậy nói bà cậu gọi cho cậu ta giúp tôi đi, gọi cho ai chứ? Lục Hạo dãn xuất hiện, mặc một bộ âu phục ta nhã, không nhìn kỹ còn tưởng rằng hắn là chú rể. Lôi Tần Dương nhíu mày, nghi ngờ kẻ này tới gây sự, nhưng thấy hắn mặc âu phục đàng hoàng thì rồi lại thui. Tôi còn tưởng rằng cậu không thèm tới nữa chứ. Làm sao ngày hôm nay tôi có thể vắng mặt được chứ? Hôm nay là ngày vui của ông và Tâm Tâm. À không, chị dâu nhỏ. Tên chú rể này có cần phải tức giận như vậy hay không? Người ta vì hắn mà vội vội vàng vàng. Lại có cần hung hăng như thế hay không? Coi như cậu thức thời đi. Thật ra hôm nay có một tin tức quan trọng muốn thông báo với mọi người đó. Nhìn hai gã đàn ông đang ăn uống, liền chậm rãi mà tôm bom ra một quả. Tôi muốn kết hôn. Thiếu chút nữa hai người kia phun hết cả nước ra. Gì mà ngạc nhiên như vậy chứ? Kết hôn là chuyện quan trọng của cả đời người. Cần phải có kế hoạch thật là tốt. Đã lâu rồi tôi mới làm chú rể. Hai người phải mừng cho tôi chứ. Chúc mừng ư. Hai người bạn tốt không nói được gì. Cái này thật sự là quá nhanh rồi. Bạn gái còn chưa gặp mà đã chuẩn bị kết hôn rồi sao? Nếu như các cậu không muốn chúc mừng cho tôi cũng không sao cả. Chỉ cần nhớ đến hôm đám cưới, chắc tầm năm. 5... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net